Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 89sơn lộ tranh Vvang e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện audio chấmứ mặt mặt betata xakura tài hoa hiểnộ Vương Phi xảy ra chuyện lớn một đoàn người dịp ly không ngừng óu ngựa chạy tới toái Tuyết quan Nam chiếu và Lê Vương xuất binh quá mức đột ngộu Trước khi hát vân kỵ tiến vào Nam Cương đã khiến cho không ít người chú ý Hiện tại tự nhiên không thể cũng thông thuận không trở ngại như lúc đến Diệp Ly chỉ đành phải mang theo ám nhị ám tam cùng mấy hát vân kỵ Những người khác từng người phân tán trở về đông sở Xảy ra chuyện gì Diệp Ly như mày kìm chặt dây cương Hắc vân kỵ sĩ báo tin thất giọng nói ngô thừa lương tổng binh lọc vào ám sát. Viện quân Ung Châu vừa qua khỏi sông đã lọc vào phục kiếp. Toàn quân bị diệt. Trong lòng diệt ly run lên, hiện tại cách tói tuyết quan có còn xa lắm không? Ám dĩ nói còn nửa ngày lộ trình. Chỉ là... Toái tuyết Quan đã bị hơn 10 vạn đại quân nam chiếu vây khốn Chỉ sợ chúng ta đến cũng không vào được quan. Diệp Ly nói đi đường vòng đi Toái tuyết Quan không cần phải sen vào Đi Vĩnh Lâm trước Đại quân của Lê Vương không sai biệt lắm cũng nên đến rồi Vâng, Vương Phi Toái tuyết Quan vẫn giống như mấy ngày trước đây tiếng đánh giết từng cơn trống trận rung trời Mộ dung thận nhìn tướng lãnh nam chiếu kêu gào dưới thành mặt trầm như nước Liên tục vài ngày đóng cửa tử thủ đối với sĩ khí của tướng sĩ là một đã kích rất nghiêm trọng Tướng lãnh bên người có không ít đã sớm không kềm nén được muốn ra khỏi thành nghênh chiến Tuy nhiên từng người cũng bị hắn cản Tướng quân xin cho thuộc hạ ra khỏi thành nghênh chiến tiểu tướng tuổi trẻ kiên định khẩn cầu Đáy mắt tràn đầy lửa giận bất khuất Tướng sĩ Nam Chiếu ngày ngày chửi bậy dưới thành Bọn hắn lại chỉ có thể đóng cửa không ra Chuyện này khiến cho trong lòng các tướng sĩ tuổi trẻ khí thịnh sớm kìm nén một mồi lửa Im ngay Hiện tại quan trọng nhất là thủ thành không phải tranh khí phát Tuyệt đối không thể để binh mã Nam Chiếu bước vào toái tuyết quang một bước Đây mới là mục đích chúng ta trấn thủ biên quan Chậm rãi đợi viện quân Tiểu tướng không tin nhìn hắn hỏi viện quân tới kịp Sao bọn hắn chỉ có 8 vạn quân coi giữ Mà quân đội Nam Chiếu vây quanh bọn hắn tăng thêm binh mã của Lê Vương đằng sau bọc đánh tới Linh Châu Ít nhất vượt qua 30 vạn Mộ dung thận đã trầm mặt một lát, kiên định mà nói tới kịp Chỉ cần chúng ta có thể thủ ở toái tuyết quan Cho nên, đừng làm chuyện tranh khí phách vô vị Không cam lòng nhìn lướt qua người nam chiếu kêu gào dưới thành tiểu tướng cắn răng nói vâng Tướng quân Tướng quân binh lính đưa tin vội vàng đến Tướng quân Phía trước báo lại tổng binh Ung Châu Ngô Thừa Lương Đại Nhân chỉ huy hai vạn binh mã đến đây tiếp viện Khi qua sông Vân Lan liền lọc vào phục kiếp Ngô Đại Nhân bỏ mình Mọi người tại đây cũng không nhịn được hiếp một hơi khí lạnh Mộ Dung Thận chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng Vội vàng ổn định, nói làm sao lại như vậy Sao Lê Vương có thể lại nhanh như vậy Báo, tướng quân Thái Thú Vĩnh Châu tối hôm qua mở cửa thành đầu hàng Lê Vương Một ngày nay quân đội Lê Vương đã sớm công phá thành Thanh Viễn Quân Tiên Phong chỉ sợ chạm vạn tối hôm nay mới có thể đến tới bên ngoài Vĩnh Lâm Thành Trong lòng các tướng lĩnh đều hoang mang Quân coi giữ Vĩnh Châu vốn đã không nhiều lắm Thân là quan viên cao nhất Vĩnh Châu Thái thú Vĩnh Châu rõ ràng còn đầu hàng Lê Vương Khó trách quân đội Lê Vương trên đường đi có thể thế như trẻ tre Đến nhanh như vậy đừng nói vốn cho là có thể kéo dài 10 ngày Chỉ sợ lại không đến 2 ngày toái tuyết quan sẽ bị vây kín Nghĩ đến đây thân thể mọi người đều phát lạnh từng đợt Mộ Dung thận giận quá thành cười Hay, hay cho một thái thú Vĩnh Châu Ai nguyện ý đi thủ vượng thành Vĩnh Lâm Vài tên tướng lãnh trẻ tuổi đồng thời bước ra tướng quân thuộc hạ muốn đi Mộ dung thận nhìn nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị trước mắt Gật đầu nói tốt Vân Đình Hạ thù Ta cho hai người các ngươi hai vạn nhân mã Thủ vượng Vĩnh Lâm Rõ chưa Vâng tướng quân Hai người trẻ tuổi cùng lên tiếng đáp lại Nhận được quân lệnh liền quay người đi ra ngoài Không ai hỏi hai vạn nhân mã làm sao để thủ vững vĩnh lâm Phải thủ trong bao lâu Nhìn bóng lưng của hai người trẻ tuổi đi ra ngoài Mộ dung thận nhìn lướt qua tướng lãnh đang ngồi nói chúng ta cũng như vậy thủ vượng toái tuyết Quan rõ chương Vâng tướng quân tiểu thành Vĩnh Lâm ngày xưa yên lặng hôm nay một mảnh nghiêm nghị cửa tiệm hai bên đường đi đóng chặt trên đường cả nửa người đi đường cũng không thấy bóng dáng so với nặng nề cùng áp lực của toái tuyết quan đóng cửa tử thủ dưới thành Vĩnh Lâm là đa quan kiếm ảnh huyết khí trùng thiên dưới tường thành Binh sĩ kiệt lực dưỡng thang công thành muốn trèo lên tường thành Lại bị người trên cổng thành dùng đá Dùng cung tên một lần nữa ép xuống dưới Người phía trước rớt xuống, đằng sau tự nhiên có người người ngã xuống, người sau tiến lên bổ sung Binh sĩ trên cổng thành cũng thỉnh thoảng bị phía dưới tay bắn cung điêu luyện bắn rơi xuống dưới thành Mặt mũi hoàn toàn thay đổi Lúc này đã không có người trở về để ý những chuyện này Tất cả mọi người chỉ có thể điên cuồng chém ghét Tất cả mọi người quên bọn họ cũng là người đại sở Đã từng hay vẫn là đồng bào Một đôi tiếng lên, chỉ có người chết ta sống Sau đây? Ta lên trước trên tường thành Hai tướng lãnh trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị Ta trước rút kiếm ra, tướng lãnh tuổi trẻ quay người mà đi. Người bị lưu lại nhìn một người nào đó chưa đi xa hừ nhẹ một tiếng. Quay người rút đao chém rớt một người thừa dịp. Binh sĩ thủ thành bị bắn rơi muốn bò lên trên thành lâu. Cửa thành bị mở ra. Tiểu tướng trẻ tuổi mang theo một đội nhân mã liền xông ra ngoài. Vọt vào trong trận thế quân địch một lần mạnh mẽ đâm tới. Giảm đi áp lực trên tường thành Tiểu tướng trẻ tuổi một mình một ngựa xung trận lên trước một đường chém rết vô số Rất nhanh một nam tử trung niên tướng mạo khôi ngô cản đường đi của hắn Nam tử trung niên tay cầm đại đao một đao quét hết người xung quanh Cười nhạo nói thủ hạ của mộ dung thận không còn ai rồi hả Lại phái tiểu hữu miệng còn hôi sữa đến ngăn đường của bổn tướng quân. Thức thời lập tức mở cửa thành vĩnh lâm cho bổn tướng quân. Bổn tướng quân tha cho ngươi không chết tiểu tướng mày như kiếm. Cười lạnh một tiếng. Dưới tay ta không thu hữu vô danh. Nghịt tặc ở đâu ra hãy xương tên ta lưu ngươi toàn thây. Bộn tướng quân là tiên phong Tây quân do Lê Vương Điện Hạ thân phong, Tôn Nguy Tiểu tướng liếc mắt thì ra là phản tặc mặt cảnh Lê Ki, Tôn Nguy Ta chưa từng nghe qua Ngoan ngoãn chịu chết đi trường kiếm trong tay sắc bén mà hung ác Không chút lưu tình bổ về phía nam tự tự xương tiên phong Tây quân Trong khoảng thời gian ngắn nam tử lại luống cúng tay chân một hồi cuối cùng chết trong tay mau đầu tiểu tử mà mình xem thường Tiểu tướng khinh thường phỉ nhổ Một đồ vô dụng Cũng dám dịu vỏ dương oai trước mặt ta tiên phong bị trảm Trận thế của quân đội công thành lập tức đại loạn Tướng lãnh thủ thành còn lại thừa cơ xu quân ghét ra Không bao lâu quân đội tôn thành liền hốt hoảng bại lui mà đi Hạ thù Sao rồi trở lại trên thành Nhìn bộ dáng chật vật của quân địch bại lui mà đi ở xa Tiểu tướng vừa mới đại triển thân thủ lộ ra mặt mày hớn hở mà không phải phiền muộn như trong mấy ngày qua Nam tử trẻ tuổi tên là hạ thù nhìn qua xa xa nhớ nhíu, nhíu mày nói đây chỉ là đối phương đi trước mở đường dò đường lúc đầu đấy Tuy nhiên giết bọn họ cho bằng được rồi, nhưng đợi đến lúc tin nhụ chính thức đến rồi Tiểu tướng cũng không khỏi câu mày, vui mừng vì thắng lợi vừa rồi qua thời gian dần dần tán đi Đừng nói là hơn 10 vạn quân đội Cho dù là hơn 10 vạn đầu heo Cũng có thể giết chết số người ít ở của bọn họ hai vạn người thủ thành cũng đã rất khó khăn Lại càng không cần phải nói còn muốn ra khỏi thành ngên địch Thành Vĩnh Lâm không thể so với Toái Tuyết quan Nếu như bọn hắn thủ vững không ra Đại quân của Lê Vương thì có thể vượt qua tiểu thành Vĩnh Lâm trước Tuy nhiên phiền toái một chút nhưng cũng không phải là không được. Một khi cầm chắc tói tuyết quan tòa thành cô độc chỉ có hai vạn người của bọn hắn căn bản chính là vật trong lòng bàn tay. Mặc kệ nó, đến rồi ta cũng đánh cho hắn về. Vân Đình ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết tiểu tướng hư nói. Hạ thù cũng dần dần lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói không sai. Nói trước trận tiếp theo tới phiên ta Có lẽ là bởi vì binh mã tiên phong mở đường lúc trước đại bại mà về Binh mã đến sau chậm hơn một chút so với trong tưởng tượng bọn hắn Cho đến đến sáng sớm ngày hôm sau mới nghe được tiếng trống trận truyền ra từ bên ngoài thành Hạ thù cùng Vân Đình đứng trên cổng thành nhìn xuống Vân Đình cũng không khỏi hiếp vào một hơi Mặt cảnh Lê điều động toàn bộ binh mã Linh Châu à trước thành Vĩnh Lâm cũng không rộng rãi Nhưng một mắt nhìn lại bóng người chằn chịch rậm rạp lắc lư quanh tinh kỳ kia lại khiến cho người ta có chút không muốn đi đoán số lượng Hạ thù thấp giọng nói trước kia lúc ở Đô Thành đều nghe nói Lê Vương là thứ bao cỏ, hôm nay xem ra cũng không hẳn vậy Xem binh mã của Lê Vương bày trận nghiêm cẩn chỉnh tề dưới thành thật lành lạnh Thấy thế nào cũng không giống cái bao cỏ có thể dẫn quân đội Vân Đình biểu môi nói hoặc là dưới tay hắn có cao nhân hoặc là hắn giả ngây giả dại Bao cỏ có thể khởi binh mưu phản sao Đó là tên điên Bên trong hàng ngũ đối phương có mấy người thúc ngựa đi ra Một võ tướng trong đó rõ ràng là nam tử trung niên hô với phía trên lầu tướng thủ thành trên lầu nghe đây Lập tức mở cửa thành ra cho chúng ta đi qua Vân Đình biểu môi, ngươi ai à? Ngươi nói cho là cho được sao? Nam tử trung niên nói bổn quen là thái thú Vĩnh Châu Vĩnh Châu đã quy thuận Lê Vương Điện Hạ Các ngươi còn không lập tức mở ra cửa thành cung thỉnh Lê Vương Điện Hạ vào thành nghe vậy Vân Đình nhịn không được chửi nhỏ một tiếng Ta tưởng rằng là ai Thì ra phản tạp này Thiên đường có đường ngươi không đi trở thành phản tạp nên thức thời tìm một chỗ rụt lại còn dám ra đây rêu rao Trở tay rút ra cung tiện binh sĩ của bên cạnh sau lưng, mở cung cài tên không chút do dự bắn về phía thái thú Vĩnh Châu. À! Trên lưng ngựa thái thú Vĩnh Châu đang nói dương dương đắc ý bị người bên cạnh kéo một cái. Mũi tên Long vũ vừa vạn bay sát qua lỗ tai của hắn. Lập tức bị dọa được hét lên một tiếng suyết nửa té xuống lưng ngựa. Vân Đình có chút tiếc nuối chập một tiếng, vận may cũng quá kém rồi Thái thú Vĩnh Châu chiêu hàng không hề có tác dụng, một người trong đó phức phức tay lại cho người đưa hắn về trong quân Lúc này mới ngẫm đầu nói với hai người trên cổng thành Trên cổng thành chính là hai vị tiểu tướng quân Vân Đình và hạ thù sao Hai vị tối đa chỉ có 23 vạn nhân mã căn bản không ngăn được 20 vạn đại quân của ta. Làm gì phải dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại? Kỳ thật tất cả mọi người đều là con dân đại sở, nếu có gì tổn thương tất cả mọi người bằng khôn không phải sao? Vân Đình Xì một tiếng khinh miệt cười lạnh nói chuyện cười, ngươi còn biết mình là con dân đại sở à? Bản thân ta còn tưởng rằng là con chó nghịch tạp nào nuôi sủa ở chỗ này đây Người dưới thành sắc mặt thay đổi Rất nhanh lại tiếp tục cười nói hoàng đế vô đạo Lê Vương mới là chân mệnh thiên tử Chúng ta tự nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của Lê Vương Ta nhổ vào vân đình đưa tay Lại là một mũi tên Thấy đối phương ung dung không chút để ý Cao giọng nổi giận mắng người không biết xấu hổ ta thấy nhiều rồi Nhưng không biết xấu hổ như ngươi thì chưa từng thấy qua Hoàng đế vô đạo Hoàng đế là giết cha mẹ ngươi hay là đoạt lão bà ngươi rồi hả? Còn chân mệnh thiên tử Coi thường ta ở biên quan xa xôi chưa từng nghe qua hay sao? Trước hôn nhân thông đồng cô em vợ tương lai, ngày cưới lại bị người bắt được cậu thả cùng với nữ tử khác. A còn có ngày đại hôn té xỉu tại chỗ. Thân thể hư nhược như vậy thì nuôi ngay tại trong nhà ấy. Đừng ra làm chuyện bẻ mặt khiến người khác chú ý hạ thù đứng ở một bên nghe vân đình tức giận đền ngay cả mắng cũng không thở gấp. Thần sắc hơi túng quẩn. Binh sĩ thủ thành trên thành không khỏi ầm ầm cười to Ngay cả thần sắc binh mã của Lê Vương dưới thành cũng có chút cổ quái Tướng lãnh còn muốn chiêu hàng kia càng hận không thể lập tức đào một cái hố chui vào Oán hận chỉ vào Vân Đình nói tiểu tử ngươi được Ngươi đừng rơi xuống trong tay bổn tướng quân Bằng không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Cái cầm Vân Đình dương lên, ngạo nghệ lít nhìn ra chờ Phía sau đại quân trùng trùng điệt điệt Sắc mặt mặt cảnh lơi đen kịch Khí tức âm trầm lạnh khúc lại khiến tướng lãnh bên người cũng không dám ra tiếng Bọn họ ở đây mặc dù cách phía trước khá xa Nhưng vừa rồi Vân Đình nói đều dùng nội lực truyền đến Ở đây tướng lãnh bên người đi theo mặt cảnh lên nhiều ếp gì cũng biết chút công phu Tự nhiên nghe thấy vô cùng rõ ràng Có thể tưởng thần sắc mặt cảnh Lê khó coi đến mức nào công thành Bổn vương muốn bắt sống tiểu tử kia Vâng, người bên cạnh vung tay lên Đằng sau kiếp nổi lên trống trận rung trời Quân đội bên trên bắt đầu công thành Mặt cảnh Lê hiển nhiên là muốn tốt chiến tốt thắng Dùng tốc độ ti chết nắm chắc đại bộ phận lãnh thổ phía nam sông Vân Lan trước khi viện quân của Triều Đình còn chưa đến Cho nên cho dù là thành nhỏ như Vĩnh Lâm hắn cũng không có chút lưu tình Dù sao sau lưng Vĩnh Lâm đã là toái tuyết quang Lúc này đây Quân đình và hạ thù rõ ràng cảm nhận được áp lực lớn hơn mấy lần so với ngày hôm qua. Chỉ là phòng thủ tường thành đã đáp ứng không sủi lại càng không cần phải nói phân ra binh lực ra khỏi thành nghênh chiến. Cho dù bọn hắn có thể phân ra binh lực. Chúc nhân mã này một khi lâm vào trong mấy vạn đại quân căn bản chính là có đi mà không có về. Không hề có ích. Dưới thành cọp gỗ tròn cực lớn bắt đầu va chạm cửa thành Mà ngay cả toàn bộ tường thành đều như đang rung rảy trong tiếng thùng thùng trầm trọng Trên tường thành binh sĩ từng bước từng bước ngã xuống Nhưng quân địch muốn trèo lên thành lâu lại phản phất như vĩnh viễn vết không bao giờ hết Vân Đình và Hạ Thù cũng càng không ngừng vung vẫy binh khí Lấp chỗ trống bởi vì binh sĩ bỏ mình mà không kịp bổ sung Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm Nhìn xem quân coi giữ trên tường thành càng ngày càng ít Bên trên chiến bào màu trắng của Vân Đình rách ra đầy máu tươi Thật sự là không may Đây là lần đầu tiên ta tự mình lãnh binh chiến đấu Mà toàn quân bị diệt rồi hả Ngư yên tâm Ngươi chết thì triều đình nhất định sẽ truy phong ngươi là quân đấy Hạ thù giật giật khóng môi Nhạc cười nói Đa tạo an ủi Ta vẫn muốn những tên hỗn đảng này chết trước Vân Đình nói Tay nâng kiếm đâm chết một tên điệp trèo lên thành lâu Đang muốn đánh lén hạ thù từ bên cạnh Sau đó cầm thi thể ném thẳng đến người phía dưới đang vịnh thang muốn đi lên Các huynh đệ chống đỡ cho ta Nếu để những tên nghiệp tập này đi qua Toái tuyết Quan thì xong rồi Toái tuyết quan xây thành mấy trăm năm qua Không thể để những tên mang di nam cương kia Đạt tiến thêm một bước Cũng không thể hủy ở chúng ta Trong tay vân đình vung tay hô to Các tướng sĩ thủ thành cùng gầm rú Tử thủ Vĩnh Lâm cũng là quân nhân Nhưng người đóng trong cảnh nội là rất khó lý giải tâm lý tướng sĩ đóng ở biên quan Thủ hộ biên giới là vinh quang và sứ mạng quan trọng nhất trong lòng bọn hắn cũng là trách nhiệm bọn hắn khắc sâu trong lòng Trong núi rừng và dặm bên ngoài thành vĩnh lâm Diệp Ly đứng dưới bóng cây trên sườn núi ngắm nhìn chỗ xa Chỉ qua âm thanh của kỵ binh cho dù ngoài vài dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng Vương! Công tử! Thành Vĩnh Lâm bên kia sắp không chịu được rồi Ám tam bước nhanh mà đến bẩm báo Diệp Ly cúi đầu nói chỉ dựa vào hai vạn nhân mã có thể chèo chống lâu như vậy Rất không tồi Hiện tại thủ Thành Vĩnh Lâm là ai? Ám nhị nói là hai vị giáo úy dưới tay tướng quân Mộ Dung Vân Đình và Hạ Thù Diệp Ly Cao Mày nói chỉ hai giáo úy Ám nhị gật đầu nói tướng lãnh đóng ở Toái Tuyết quan cũng không nhiều Hai người đều là hai tiểu tướng có tiền đồ nhất dưới tay Mộ Dung tướng quân cũng là người tướng quân Mộ Dung nhìn trốn Vân Đình kia ngày hôm qua còn chém tiên phong dưới tay Lê Vương Diệp Ly câu mày nói mặt cảnh Lê đã ở trong quân ám nhị gật đầu Chỉ chỉ chỗ tinh kỳ nào đó phiêu động xa xa nói Lê Vương có lẽ ở đó Công tử Chúng ta có Diệp Ly lắc đầu Bên người mặt cảnh Lê nhất định là thủ vệ sông nghiêm huống chi bản thân của hắn cũng không phải tên soàn xỉnh Khả năng bắt giặt trước Bắc phu dường như rất nhỏ Ám nhị ám tam, vâng, chính các ngươi chọn mấy người, giết thái thú Vĩnh Châu. Ám nhị ám tam liết nhau, cất cao giọng nói thuộc hạ tuôn mệnh. Diệp Ly trầm giọng nói chỉ cần giết thái thú Vĩnh Châu, chuyện gì khác cũng không được làm, lập tức lui lại. Vâng, công tử vậy ngươi. Diệp Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẫm đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳng nói ta và Hắc Vân Kỵ ở cùng một chỗ. Trên mặt vài thống lĩnh Hắc Vân Kỵ đứng sau lưng nàng khi nhìn Diệp Ly đều mang theo thần sắc tôn kính. Tuy bọn hắn vốn nên nghe theo mệnh lệnh của Vương Phi, nhưng một Vương Phi có thân thủ nhanh nhẹn. Ý nghĩ thông minh hiển nhiên so một chủ tử yêu kiều mà không có tài hoa có thể khiến các tướng sĩ kiêu ngạo mà cường đại này dễ tiếp nhận hơn. Tuy biết chưa được bao lâu, nhưng mấy ngày nay vương phi đi theo đám bọn hắn dục ngược chạy băng băng ngày đi trăm dặm. Trèo non lội suối cũng thật nghiêm túc, thậm chí so binh sĩ bình thường càng thêm mạnh mẽ. Điều này khiến đám hát vân kỵ bọn họ thật tình thần phục vị nữ chủ nhân này Ám gì? Ám tam cũng biết bọn hắn tuy gọi là ám vệ Nhưng kỳ thật Vương Phi cũng không cần người khác tùy thời tùy chỗ đi theo bảo vệ Vương Phi sẽ phái bọn hắn đi chấp hành các loại nhiệm vụ cũng là suy nghĩ vì tương lai của bọn hắn Hy vọng bọn hắn có thể quang minh chính đại đứng trong đám người mà không phải chỉ có thể làm thị vệ tùy thân không thể ra ngoài sáng Thuộc hạ tuân mệnh Ám nhị nói, đồng thời cùng mấy thống lĩnh H. Vân Kỵ trao đổi ánh mắt an nguy của Phương Phi giao cho các người Thống lĩnh Hắc Vân Kỵ nhíu mày, xem như đồng ý Đều chuẩn bị xong rồi sao ám nhị ám tam dẫn người rời đi Diệp Ly quay người hỏi Khởi bẩm công tử đã chuẩn bị hoàn tất Tùy thời có thể xuất phát Diệp Ly gật đầu, rất tốt Chi ra bốn đường, theo hai cánh giao nhau tiến vào chiến trường Sau một phút đồng hồ, những người còn lại chuẩn bị hành động Vâng, thế cục trên chiến trường càng ngày càng gian nan, Từ lúc mới bắt đầu chỉ có một hai quân địch bò lên trên tường thành lập tức đã bị ghét. Nhưng càng về sau quân địch bò lên trên thành lâu còn có thể thừa cơ ghét mấy người. Tuy tạm thời còn không tạo thành nguy hại quá lớn nhưng tin tưởng cũng không kiên trì được quá lâu. Vân Đình cuối cùng không còn sức lực tức giận mắng nữa rồi. Không rên một tiếng phun binh khí. Trên gương mặt trẻ tuổi để lộ ra vẻ mỏi mệt rõ ràng cùng sát khí lạnh thấu xương Cánh tay phải hạ thù bị cắt ra một lỗ hổm Chỉ đành thay đổi tay trái sử dụng kiếm May mắn kiếm phát tay trái của hắn cũng lăn lệ ác liệt như tay phải Một lớp công kiếp ngừng nghỉ, một làn sóng công kiếp khác lại dâng lên Hạ thù đưa tay vung kiếm quét một quân địch rơi xuống tường thành. Trên tường thành đột nhiên lại xuất hiện một người. Mang theo biểu lộ giữ tận đâm tới một đao. Hạ thù vân định kinh hoàng kêu lên một tiếng. Bỏ qua một quân địch đánh tới. Hạ thù cũng chỉ sửng sốt một chút. Đã thấy trên gương mặt giữ tận của người nọ mang biểu lộ kinh ngạc ngửa người ngã sụt xuống. Bốn bóng đen như bốn mũi tên lợi hại màu đen dùng tốc độ khiến cho người ta kinh hại bắn vào trong mấy vạn đại quân Đến mức như vòi rồng màu đen đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Hơn nữa nhanh chóng phân cách trận doanh của mấy vạn đại quân thành từng khối từng khối Rất nhanh chiến trường tối tăm mờ mịt lập tức bị màu đen phân cách chia 5 xẻ 7 Đó là cái gì nhìn người áo đen chạy như bay qua dưới cổng thành dương cung lắp tên Tự hồ ngay cả ngắm đều không cần đã đồng thời bắn ra ba mũi tên Chuẩn xác trúng mục tiêu ba người mưu toan bò lên trên thành lâu Sau đó vài gió lúc màu đen nhanh hơn cuốn qua Cái than dưới cổng thành trong thời gian cực ngắn đã biến thành một đống phế vật Sau đó kỵ sĩ lập tức nghênh ngang rời đi như vào chỗ không người Vân đình kiếp sợ nhìn một màn dưới cổng thành kinh hô ra tiếng Hạ thù bụng lấy miệng vết thương nóng rác đau đớn kéo ra vẻ tươi cười nói là viện quân Nhanh vắng tên bởi vì cái thang công thành bị hội áp lực trên tường thành chợt giảm Hạ thù vội vàng mệnh lệnh binh sĩ trên cổng thành bắn tên trợ giúp y kỵ sĩ dưới lầu. Bọn hắn đứng trên cổng thành tự nhiên thấy vô cùng rõ ràng. Viện quân cũng không có nhiều người. Chỉ là khí thế cùng chiến lược như vậy. Còn có thanh thế của mấy ngàn thiết kỵ lại khiến cho quân địch có chút hỗn loạn cho nên mới chỉ rối loạn một tớp vuông mà thôi. Phía Nam ít có kỵ binh. Nhìn kỵ sĩ màu đen phía dưới Trong lòng hạ thù khẽ động Đôi mắt vốn mỏi mệt lập tức bắt đầu nóng rực Nhanh, Vân Đình chú ý tiếp ứng bọn hắn vào thành Cho dù những kỵ sĩ này có thể dùng một địch trăm Nhưng xông vào trong mấy vạn đại quân đánh lâu cũng không phải kế lâu dài Tốt, ta ra khỏi thành tiếp bọn hắn Hạ thù lắc đầu, không cần Giữ vững vị trí cửa thành tự bọn hắn có thể dết ra Vân Đình kỳ quái liếc nhìn hạ thù quyết định Vẫn nên nghe ý kiến của đồng bào ở nơi này lâu hơn một chút so với mình Hác Vân Kỵ trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Phía sau quân địch mặt cảnh lê mang theo tướng lãnh thuộc hạ xem cuộc chiến Hắn cũng không có đặt cái tiểu thành vĩnh lâm này ở trong mắt Đoạn đường này đều quá mức thuận lợi Chỉ cần đánh Hạ Vĩnh Lâm cơ hồ có thể chắc chắn chiếm được nửa giang sơn đại sở rồi Trên thực tế ngay cả bản thân mặt cảnh Lê cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy Nhìn lướt qua đứng ở một bên Thái Thú Vĩnh Châu Trong mắt hiện lên một chút lạnh lẽo lãnh Người có thể phản bội chủ tử đầu tiên cũng rất có thể phản bội chủ tử thứ hai Người này hiện tại giữ lại còn hữu dụng Đợi đến tương lai Sư sư Vài ám khí phá không mà đến vắng về phía trong đám người mặt cảnh lê Mặt cảnh lên nhảy bén tránh sang bên cạnh Thì vệ bên người lập tức vây quanh bao bọc Có thiết khác Bảo vệ vương ra vài bóng người xông ra từ bốn phía Cũng không đánh về phía mặt cảnh Lê được bảo vệ trong tầm tầm thị vệ. Mấy người ngăn trở thị vệ xung quanh. Một người trong đó quay người đánh tới Thái Thú Vĩnh Châu trốn ở một bên. Thái Thú Vĩnh Châu bị dọa đến thét lên, lại không nghe thấy một chút âm thanh của mình. Chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, mọt con dao gam đâm xuyên qua trái tim của hắn. Sợ hãi ngẫm đầu nhìn. Rơi vào trong một đôi mắt đạm mạc lạnh như băng Thanh âm trầm thấp vang lên trong lỗ tai hắn Phụ mệnh định quốc vương phi kẻ phạm thượng mưa nghịch Giết Rút lui tiện tay rút ra đoạn đao từ trong ngực thái thú Vĩnh Châu Lập tức báo phun ra như xuống Ám nhị quay đầu lại một đao chém trúng cổ thị vệ đánh tới từ phía sau Nói với mấy người còn đang dây dưa bên trong Mấy người nhanh chóng thoát khỏi dây dưa từng người phân tán mà đi Hơn nữa lẫn cực nhanh vào trong binh sĩ của Lê Vương qua thời gian dần dần biến mất sắc mặt mặt cảnh Lê tối tâm phiền muộn nhìn Thái Thú Vĩnh Châu đã tắt thở nằm trên mặt đất Các tướng lĩnh bên người cũng mang sắc mặt ngưng trọng hơn nửa mang theo mịt mờ sợ hãi cùng lo lắng Lời nói vừa rồi của tên thích khách kia bọn họ không nghe toàn bộ Nhưng câu cuối cùng kẻ phạm thượng mưa nghịch Dết kia thực sự đều nghe thấy rõ ràng Tại đây, trong vạn quân Dưới hộ vệ trùng trùng điệp điệp Thái thú Vĩnh Châu mà cũng bị người dết gọn gàng như vậy Có thể nào không khiến những người như bọn họ tâm sợ mật ruông Mặt cảnh Lê còn không kịp tức giận, rất nhanh đã có người cả kinh kêu lên đó là cái gì Mọi người dương mắt nhìn lại chiến trường chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hát y kỵ sĩ tung hoàn Binh sĩ mấy lần xung phong liều chết lúc trước về sau đã ẩn ẩn có xu thế tan tác Phía Nam ở đâu ra nhiều kỵ binh như vậy, những kỵ binh này tốc độ cực nhanh Khi thì giao nhau xuyên thẳng qua Xa xa mà trong khoảng thời gian ngắn căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu người Chỉ cảm thấy bên trên toàn bộ chiến trường đều là hình bóng của kỵ binh màu đen Đến mức xác chết nằm khắp nơi Hết lần này tới lần khác địa thế bên ngoài thành Vĩnh Lâm hẹp hòi Căn bản không cách nào triển khai toàn bộ binh mã Trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không biết làm sao Hác Vân Kỵ mặc cảnh lê cắn răng nói Hác Vân Kỵ Mọi người lại run lên Người nhát gan đã không kiềm chế nổi sắc mặt trắng bệt Hác Vân Kỵ Lực lượng tin nhuận nhất định quốc vương phủ Thậm chí có thể nói là quân đội sắc bén nhất toàn bộ đại sở Do định quốc vương gia tự mình khống chế Ngoại trừ định quốc vương gia cùng đương gia chủ mẫu của định quốc vương phủ đạt được sự thừa nhận của định quốc vương gia. Ai cũng không chỉ huy được nhánh quân đội này. Hắc Vân Kỵ xuất hiện ở chỗ này. Như vậy, định vương tuyệt đối ở ngay gần đây. Không có khả năng mặc cảnh lên lạnh giọng nói. Con ma ốm mặt tu nghiêu kia bị bệnh liên tục tuyệt đối không chạy tới nơi này nhanh như vậy hắn bí mật rời kinh Cho dù mặt tu nghiêu nhận được tin tức lập tức đuổi theo thì dùng cái thân thể bệnh tật ốm đau kia muốn chạy tới nơi này ít nhất phải là mấy ngày sau rồi Dù cho cảm nhận được hắn căn bản cũng vô lực lại chỉ huy chiến tranh Vậy Hiện tại nhánh Hắc Vân Kỵ do ai chỉ huy hay sao một cái tướng quân run giọng hỏi. Mặt Cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng. Hắn có thể xác định mặt Tu Nghiêu tuyệt đối không ở Vĩnh Lâm. Nhưng nhánh Hắc Vân Kỵ này rốt cuộc do ai chỉ huy hay sao? Phượng Chi Dao cũng không đúng, Phượng Chi Dao không chỉ huy được Hắc Vân Kỵ. Vương gia Phía Nam có số lượng lớn kỵ binh hướng tới bên này Mặt cảnh lê khẽ giật mình bao nhiêu? Rất nhiều Vô số Thám tử chỉ hơi một chút tới gần đã bị bắn chết toàn bộ rồi Mọi người nhìn lại mặt phía Nam Quả nhiên thấy rừng cây bên kia bụi mù cuồn cuộn bóng đen Còn có tiếng phó ngựa lao nhanh xa xa mà đã chấn động đến rung rễ Không có mấy ngàn con ngựa tuyệt sẽ không có hiệu quả như vậy Vương gia tiếng gọi lui binh vang lên quân địch công thành thối lui như thủy triệu Đồng thời cửa thành vĩnh lâm mở ra Các kỵ sĩ áo đen nhanh chóng chạy vào trong thành Cửa thành nặng nề lại khép lại lần nữa Trên tường thành nhìn xem quân địch đi xa Vân Đình và Hạ Thù liếc nhau đều thở dài một hơi. Nếu như không phải những người này đến kịp, bọn hắn chỉ sợ đã không chịu được rồi. Vân Đình tiện tay lau máu trên thân kiếm, nhét kiếm vào vỏ tò mò hỏi Hạ Thù, rốt cuộc là người nào đến giúp chúng ta? Hạ Thù thở dài. Nói về sau đừng nói khoét ngươi là lớn lên ở kinh thành đấy. Ngay cả điều này cũng không nhìn ra Ngư dùng hết thời gian đi thu thập những chuyện lạc vạc phố phường kia à Ngay cả việc Lê Vương thông đồng cô em vợ cũng biết Chuyện quan trọng như vậy mà còn có bộ dạng mơ hồ Vân Đình quay đầu trường mắt nhìn Đột nhiên mở to hai mắt sưởng sờ nhìn qua hạ thù Cả buổi mới run rảy nói hạ Hạ thù không biết Không phải là cái mà ta nghĩ đó chứ hạ thù lường hắn một cái. Ngoại trừ cái kia còn có cái nào vân đình rốt cục hét lên một tiếng. Nhanh chóng chạy xuống cổng thành. Hạ thù bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo. Hát vân kỵ trong truyền thuyết A, hắn cũng rất tò mò được không? Dưới tường thành hai bên đường đi rộng lớn, đông nghịch đứng đầy người cùng ngược. Nhưng bất kể là người hay mã đều không phát ra một chút tiếng động nào Cả đầu đường cái yên tĩnh phản phất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy Vân Đình vừa đi xuống thành lâu cũng cảm giác được một cổ sát ý lăn lệ ác liệt cùng với khí thế bức nhân uồn uồn mà đến Bộ gián vốn đang kinh hỷ mừng rỡ không tự chủ được thu liễm lại Đứng thẳng thân thể nhìn đám người phía trước Một người phía trước cũng là một thân áo đen, nhưng hắn cũng không cử trên lưng ngựa như những người khác Mà là nắm một túi mã màu đen yên tĩnh đứng ở nơi đó Vân Đình lý ra hắn khác biệt So với kỵ sĩ trên lưng ngựa Hắn lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mà hiền lành Hoàn toàn không có khí thế sắc bén khắc nghiệt như các kỵ sĩ Thậm chí trong con mắt nhìn Vân Đình còn mang theo nụ cười thản nhiên Nhưng Vân Đình biết rõ Điều này cũng không đại biểu người này yếu hơn so với những người khác Mà trái lại, người này mới hẳn là thủ lĩnh của những người khác Tại hạ giáo úy toái tuyết Quan Vân Đình Đa tạ các vị gấp rút tiết viện không biết Nên xưng hô như thế nào Diệp ly nhàng nhạt nhìn tiểu tướng rõ ràng có chút thất thỏm không yên lại chờ mong trước mắt không khỏi cảm thấy buồn cười Trên mặt lại một vẻ bình tĩnh Vân giáo úy Thuận tiện đổi chỗ nói chuyện được chứ Vân Đình vẫn còn ngu ngơ Hạ thù theo kịp sau lưng đã nói đương nhiên có thể Bên này Mời Tại hạ giáo úy của toái tuyết quan hạ thù Diệp Ly gật gật đầu quay người nói với hắc vân kỵ sau lưng nghỉ ngơi tại chỗ Vâng hai ngàn hát vân kỵ ngay ngắn xuống ngược Động tác nhịp nhàng lại khiến cho người ta sợ hãi tháng phục Vân định phục hồi tinh thần lại nói các vị một đường khổ cực không bằng đến trong doanh nghỉ ngơi một chút Diệp Ly có chút bất đắc dĩ nói chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi Cũng không cần lại rằng co, chắc hẳn thành Vĩnh Lâm cũng không thiếu thương binh cần xử lý Chỉ là những chiến mã này còn cần hai vị xử lý một chút Hạ thù tự nhiên hiểu rõ May mắn kỵ binh toái tuyết quen tuy không nhiều Nhưng vẫn có thể cung ướm cỏ khô cho 2.000 chiến mã mấy ngày Gật đầu nói công tử yên tâm, tại hạ ngay lập tức cho người đi xử lý. Công tử mời đi bên này. Diệp Ly gật đầu, đi theo hạ thù đến quân doanh thiết lập dưới cổng thành cách đó không xa. Vân Đình có chút chóng mặt. Quay đầu lại nhìn nhìn kỵ sĩ áo đen mang chiến mã đi xuống hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc trà lao đao kiếm. Quay đầu lại nhìn theo mấy người áo đen đi theo Diệp Ly và hạ thù đi ra xa. Lắc lắc đầu vội vàng đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz